Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vừa giải thích Tuy đây là phòng riêng Nhưng còn có tôi Nên cô cần phải riêng việc hơn Trong phòng này có đầy đủ tiện nghi Nào phòng tắm, phòng vệ sinh Và cả bếp riêng Hai người em khác của tôi Cũng có thế giới riêng như thế này Nên mạnh ai em đấy lo Không bao giờ họ sang đây Nếu lỡ có gặp họ ngoài sân Thì cô cứ nói là bạn đã Sài Gòn lên Mà cô quý danh là gì vậy Tôi biết được chứ Thu Nga Còn tôi là Dương Đêm hôm đó lần đầu tiên Cho phòng ngủ Dương có mặt một người con gái Đầu hôm Dương nằm ngồi hàng hiên Nhưng từ nửa đêm về sáng Thì chẳng còn thấy bóng dáng Anh chàng ở bên ngoài nữa Một tháng sau Ông Hồng Phát lại trở lên trang trại Nhưng thay vì được Những người thiểu số ở vòng núi Đưa vượt rừng vượt thác Thì lần này ông Hùng Phát vô cùng khổ sợ mò mẫm Đi một mình đến gần nửa đoạn đường Nguyên là bài chẳng làm sao tìm được một bóng dáng ai để nhờ Tìm đến nhà cửa họ thì vắng tanh Kể cả nương rưỡi của họ cũng không có người Kể cả người già và trẻ con cũng đi đâu mất cả Và đến khi trời đứng bóng Lúc mà đôi chân ông Hùng Phát đá rã rời Và đầy dấu vết chảy xước Thì ông mới gặp một người già là Người này đã khá quen mặt Những lần chưa đã từng đưa cha qua Hồng Phát vào trang trạng Hỏi về sự vắng mặt khó hiểu của mọi người phía ngoài kia già làng A rút giọng đầy lo lắng Họ là bỏ làng chỉ bởi sợ ma Thế chuyện là Hồng Hồng Phát hỏi tới Có chuyện gì vậy Có chuyện như vậy sao Giả giúp kẻ Kể, kể từ gần nửa tuần trăng tròn Thì xảy ra chuyện Hai thị niên đi săn đá bị chết giữa rừng Và người nào cũng bị mỏi ruột gàn giả Ai, ai đã làm chuyện đó Giả giúp đưa hai tay lên trời Chỉ có giả mới biết Mấy con ma đó ở đâu mà giá Sao mấy lần trước tôi lên lại không nghe nói Nhìn vào ông Hồng Với vẻ hơi lạ Mà lúc sau già giúp mới nói Nó ở chỗ mấy thằng con của ông Cái gì? Tại sao là các con tối? Giả rụt mọc trong lưng, Giả một chiếc lắc đeo tay bằng bạc, Có khăn mấy chữ thành dương ngọc, Và nói, Có phải của con ông không? Cầm bật chân trên tay, Ông Hồng phát gật đầu xác nhận, Đúng, đúng là của con tôi rồi, Cả ba đứa, mỗi đứa đều đeo, đeo chiếc lắc giống như thế này từ nhỏ, Như ông Lê đấu giá, Kéo ông phát từ một gốc cây tỏ, ra giúp chị về phía trước và nói. Đêm nào người làng tôi cũng nhìn thấy ba cái bóng trắng xóa tóc dài chạy lướt trên mặt cỏ, từ trong trại của ông ra ngoài. Chúng đi vào các làng của chúng tôi và phá phách, để đàn ông nào vô phước đi bên ngoài thì đều gặp huy. Chính tôi đã đều bám theo chúng mấy đêm liền. Cho đến cái đêm mà hai thằng con trai nhà bà hứa nen bị hại Thì tôi nhặt được chiếc vòng này bỏ lại chỗ đó Không thể tin được những điều vừa nghe ông phát xua tay Không thể nào như thế Các con tôi ở với nhau làm gì có con gái nào vô đó Hay là ma rừng ma só gì đó trong bàn làng của các ông Là giúp giận dữ Ma của người chúng tôi không ác độc như vậy Và ma của chúng tôi không mặc đồ trắng Xóa tóc dài như ma của người kinh các ông Nghĩ nếu có hỏi thêm chỉ rồi chị Ông Hồng phát nhờ già giúp đưa mình vào trại Nhưng giả giúp chị hứa Tôi chỉ đưa ông vô tới đầu thung lũng thôi Tôi không vô trang trại ông nữa Mặt trời hơi ngà về Tây thì thì họ tới nơi Ông phát một mình vô trại Và cũng hơi ngạc nhiên bởi sự vắng lặng khác thường nơi đây Thấy cửa nhà của Thanh một giường đều khóa chặt Ông đi sang nhà sàn của Ngọc Thì cũng thấy cửa đóng Tuy không khóa ngoài nhưng dường như không có Ngọc ở nhà Ông có tiếng gọi từ lần thứ ba Vẫn không nghe tiếng trả lời Nghĩ có lẽ các con ông đã ra rừng Nên ông Phát bước thao lui Chợt có một thứ âm thanh nghe là lạ Phát ra từ trong nhà rống giọng của Ngọc Hoảng hốt Ông Phát bước lên thang Chạy tới đầy cửa vào tràn ngập một cảnh tượng hải hùng. Ngọc nằm trên sàn nhà người chân chuồng, còn trên cổ tay thì hai dòng máu chảy ra đầm đông đặc là. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net